Sau khi Tô San và Tạ Duyên vào phòng, thì thấy mới chỉ có ba mẹ của Tạ Duyên tới. Tạ Thuyên mặc một chiếc áo khoác màu xám, nhàn nhã ngồi uống trà ở ghế ngoài cùng. Còn mẹ của Tạ Duyên thì mặc một chiếc áo sườn xám màu xanh lá cây sẫm màu, choàng thêm một chiếc áo khoác tròn ngồi bên cạnh. Trong phòng được trang trí theo phong cách cổ kính, rất trang nhã. Sau khi nhìn thấy tụi cô tới, mẹ Tạ lập tức đứng dậy kéo ghế bên cạnh ra cho cô. San sàn, cháu mau qua bên này ngồi xuống. Bác gái, bác đừng khách khí, cháu tự làm là được rồi ạ. San sàn lập tức cười, đi qua ngồi xuống. Bởi vì lúc nãy trên đường đi, còn phải cắt đuôi và Paraji bám theo, nên mới tới trễ. Sau khi ngồi xuống, Tô San lại nhìn sang ba của tạ Duyên lễ phép chào. Cháu chào bác. Tạ Thuyên ngồi bên kia, nhấp một ngụm trà, nhìn sang hai người, cười chiều mến Không khai là tốt, người trẻ tuổi khi yêu đương mà luôn phải giấu giấu diếm diếm thì không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Tô Sàn không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Bà của cô báo rằng đã tới, nghĩ vậy, cô lại đứng lên, nhìn về hướng ngoài cửa, rồi mới nói. Ba mẹ của cháu tới rồi, để cháu đi ra đón họ một chút ạ. Khỏi cần, khỏi cần, cứ để Tạ diên ra là được rồi. Mẹ Tạ lập tức kéo tay cô. Rồi nhìn về phía Tạ Duyên nói. Tạ Duyên cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng cất bước ra khỏi phòng. Không có mặt Tạ Duyên ở đây, Tô San càng cảm thấy xấu hổ hơn. Chỉ lặng lặng ngồi một mình ở đó, rót trà ra uống. Mẹ Tạ ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô cười cười. Có vẻ càng nhìn, càng cảm thấy hài lòng. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng chói trên ngón tay áp út của cô, ánh mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ. Thanh San, cháu đã có kế hoạch gì cho sau này chưa? Tô San đang rót trà, nghe như vậy thì liền lập tức dừng lại, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, đặt ấm trà xuống rồi đáp: ừ, "Mấy chuyện đó, cháu nghĩ cứ để Tạ Diên tính toán là được rồi ạ. Mọi chuyện cháu sẽ nghe theo anh ấy. Bởi vì cô biết rằng Tạ Diên chắc chắn sẽ suy xét đến cảm nhận và tình huống hiện tại của cô trước khi quyết định chuyện tương lai của hai người." Ừ, có điều, đó cũng chỉ là suy nghĩ của nó ừ, Bác chủ yếu là muốn hỏi Sau khi cháu và tạ Diên kết hôn xong Đã suy nghĩ tới chuyện khi nào sẽ sinh con chưa? Mẹ tạ nhìn chằm chằm cô hỏi Sau đó lại bổ sung một câu Thằng nhóc tạ Duyên này cũng không chịu nói gì với hai bác cả Có điều bác thấy cả hai đứa đều suy nghĩ Lấy sự nghiệp làm chuyện ưu tiên Vậy nên hai bác cũng hơi lo lắng dù sao thì thời gian cũng trôi đi rất là nhanh. không ngờ bác ấy lại lo lắng chuyện này. thực ra mẹ của Tạ Diên nói như vậy đã là rất uyển chuyển. Tô San nghe thấy thì cảm thấy hơi ngại ngùng. cô liền lập tức giải thích. chuyện này, um, bác gái không cần lo lắng ạ. cả cháu và Tạ Diên đều muốn thuận theo tự nhiên. À, đúng đúng đúng. mẹ Tạ lập tức vui sướng, nắm lấy tay của cô trên mặt tràn đầy vẻ tán thường. À, cháu đã nói như vậy, thì bác với bà của nó cũng yên tâm rồi. Vừa dứt lời, tạ thuyên ngồi bên kia lại hơi không vui, nhìn sang. Bà lại nói mấy chuyện này với con bé làm cái gì chứ? Tô tô là đứa bé hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có tính toán của riêng mình. Con bé còn trẻ, bà đừng có suốt ngày áp đặt mấy cái tư tưởng phong kiến lên như thế. Nghe vậy, Mẹ tạ lập tức trừng mắt nhìn ba tạ Với vẻ bất mãn Hề, hey, không biết là ai suốt ngày lầm bầm Là muốn bế cháu nội Bây giờ còn nói tôi hả Tô San ngồi đó Nghe ba mẹ tạ duyên nói qua nói lại Thì cảm thấy xấu hổ tới mức Muốn tìm khe hở nào đó mà chui xuống Chỉ biết đỏ mặt Ngồi đó mà uống trà Đến lúc cửa phòng được mở ra Vài người đi vào Nhìn thấy người tới Tạ Thuyên lập tức đứng dậy Đi qua cười chào hỏi À, ông bà thông ra Nhìn thấy bà tạ thiên Bà Tô không ngờ Ông ấy lại nhiệt tình với mình như vậy Cũng cười cười dơ tay ra bát tay đối phương Lên tiếng nói Đâu có, đâu có Ông thấy đấy, con bé này nó vẫn còn ngượng ngùng Tô san đỏ mặt Dưới ánh mắt nhìn qua của mọi người Chỉ cúi đầu không nói lời nào đây, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay là muộn mà thôi Tiểu Tô là một đứa bé hiểu chuyện như vậy, Tạ Duyên có thể gặp được con bé là may mắn của gia đình nhà chúng tôi đấy. Hai bên ba mẹ nói chuyện qua lại, còn Tô San nhìn sang Tạ Duyên ngồi bên cạnh, khó hiểu nhìn hai con búp bê trong tay của hắn. Anh lấy cái này ở đâu ra vậy? Nghe vậy, Tạ Duyên mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, đưa cả hai con cho cô. Mới vừa nãy có người đưa. Nhận lấy hai con búp bê Cô nhỏ giọng nói Anh mau báo cho Hạ Hoa Nói anh ta đưa mấy vệ sĩ tới đây đón chúng ta Lát nữa ra ngoài Chắc chắn sẽ có rất nhiều người thù ở ngoài Chờ cho mà xem Hai người đã bị người ta nhận ra rồi Một truyền mười Mười truyền thành trăm Lát nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây để vay xem Nếu không có vệ sĩ Chắc chắn không thể nào thoát thân ừ, Anh nói rồi Tạ duyên thong thả lấy ấm trà trên bàn rót cho cô. Mọi người đang gọi món, gần như không quan tâm tới tô San và Tạ Diên ngồi bên này nữa. Lúc thì nói chuyện về tin tức xã hội gần đây, lúc thì lại nói về mấy chuyện thời còn nhỏ của Tô San, rất là hòa thuận vui vẻ. Tô San vẫn chưa nói chuyện, cô đồng ý lời cầu hôn của Tạ Diên cho ba mẹ cô biết. Có điều cô cảm thấy, chắc bà mẹ cô cũng không có ý kiến gì nhiều đâu. Chẳng qua là thời gian kết hôn. Sẽ thay đổi một chút mà thôi. Gọi món xong, người phục vụ lúc chuẩn bị đi ra ngoài, còn ngoái lại nhìn tạ duyên thêm một cái. Tổ sàn ngồi mân mê hai con búp bê, lòng thầm nghĩ, chuyện hai nhà gặp mặt ngày hôm nay thế nào cũng bị lan truyền trên mạng. Là thế này, tôi cảm thấy thời gian hai đứa nó quen nhau cũng không phải là ngắn nữa, dù sao cũng đều đã lớn cả rồi. Thiệt nghĩ nên để hai đứa thành gia lập nghiệp là tốt nhất. Tạ Thuyên mỉm cười, nhìn về phía ba Tô nói. Ba Tô cười cười, im lặng một chốc lát, lại nhìn sang Tô San, Tô San thì vẫn cúi đầu lặng lẽ nói chuyện gì đó với Tạ Duyên, nhìn có vẻ tình cảm rất là khăng khít. Chuyện này còn xem ý của tụi nhỏ như thế nào đã, hiện giờ cũng không phải là kiểu cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy nữa rồi. Ba Tô ném củ khoai lang phỏng tay này qua cho Tô san. Tô san ngẩn đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba mình. Đột nhiên, tay lại bị mẹ tạ nắm chặt, cười cười nói. <cười> "San san à, cái nhẫn này kiểu không đẹp lắm đâu à. Hôm nào để tạ duyên, lại mua cho con một cái khác đi. Tô san chỉ biết cầm nín. Mẹ Tô ngồi đối diện lúc này, cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trói mắt trên tay của cô. Vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa mang theo sự trách cứ. Còn bé này không chịu báo sớm gì hết, không nói không rằng chưa gì đã đồng ý lời cầu hôn của người ta. À, chuyện này không cần gấp gáp đâu, cả hai đứa đều khá là bận rộn, lịch trình sắp tới không phải là còn rất nhiều hoạt động cần tham gia hay sao. À, cứ từ từ chọn được ngày tốt đã, dù sao thì chuyện này cũng cần phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Bà Tô lại cười ha ha nói, Lúc này, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Hai người phục vụ bê đồ ăn tới, đặt lên bàn. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang hướng của Tạ Duyên và Tô San ngồi. Nhưng mà bạn họ cũng rất biết ý. Vừa sắp xếp đồ ăn xong, lập tức đi ra khỏi phòng. Thực ra sắp tới cho có rất nhiều thời gian rảnh, Nhưng mà chú nói cũng rất đúng. Những chuyện thế này đúng là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng. Tô San ngồi bên cạnh. Ngậm chặt miệng không nói một câu nào. Cô có cảm giác Tạ Duyên đang muốn lùi một bước để tiến hai bước nha. Còn ba tôi ngồi kia cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Chắc chắn cả nhà đối phương đều đã có chuẩn bị mà tới. Mặc dù Tạ Duyên đúng là không tồi, nhưng ông thật sự còn chưa muốn gả con gái đi sớm như vậy à. À đúng đúng đúng, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Để hôm nào tôi nhờ một sư thầy nổi tiếng xem lại bát tự của hai đứa. Tính toán kỹ lưỡng xem, tiện thể xem năm nay có ngày nào thích hợp hay không. Dù sao thì cũng không cần vội, cứ từ từ mà làm. Nói xong, ba tôi lập tức chỉ chỉ đồ ăn trên bàn. À thôi thôi, mọi người dùng cơm đi thôi. Thấy vậy, tạ thuyền cũng phụ họa, cầm lên ly rượu. Nào, nào, chúng ta cùng uống một chén. Đề tài nhạy cảm cuối cùng cũng qua đi như vậy. Tô San thì vẫn rất xấu hổ ngồi đó không nói gì, còn Tạ Diên thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho cô. Một bữa cơm thật phức tạp, rõ ràng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, vậy mà hai bên phải nói tới nói lui một hồi. Lúc Hạ Hoa tới đây, mọi người vẫn còn chưa ăn cơm xong, anh ta phải chờ bên ngoài một lúc, còn báo rằng bên ngoài hiện giờ đã có rất nhiều người. Nhìn như vậy chắc là không thể đi ra ngoài từ phía cửa chính nhà hàng được rồi. Không còn có cách nào khác, cô chỉ có thể để ba mẹ hai nhà đi về trước. Dù sao, phan hâm mộ cũng không hề biết mặt ba mẹ tụi cô. Sau đó, Tô Sàn cùng Tạ Duyên rời đi bằng cửa sau. Có điều không ngờ là ở cửa sau cũng có không ít người đang chờ. Vừa nhìn thấy cô và Tạ Duyên, lập tức thét lên trói tai. À, Tạ Duyên, Tạ Duyên kìa! Tô Tô, Tô Tô, ký tên cho em với! Một đám fan lập tức bu tới. Cầm điện thoại trên tay chụp liên tục. Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh chặn lại, nhưng lại không dám quá mạnh tay, sợ làm bọn họ bị thương. Nhưng có vẻ như các cô ấy thì hoàn toàn không sợ thứ gì hết. Vừa ra tới ngoài mặt đường, cô thấy vỉa hè có khá nhiều xe dừng lại ở đó. Một đám đông fan ấm mộ thét chói tay, khiến những người qua đường không thể không tò mò nhìn qua. Còn có người lấy điện thoại ra chụp lại. Đám fan quá điên cuồng, vệ sĩ cũng lực bất tòng tâm. Có một cây bút trong tay một cô bé đứng gần đó, còn chọc vào cánh tay của Tô San. Sau đó vai của cô đột nhiên bị ôm chặt lấy, Tạ Duyên đẩy cô lên trước, hắn thì áp sát vào lưng của cô, gần như là ôm cô lên xe. Vừa ngồi vào xe, xe lập tức khởi động, nhanh chóng đi khỏi. Cho đến lúc không còn nhìn thấy fan hâm mộ ở đằng sau nữa, Hạ Hoa ngồi ở hàng ghế trước mới thở phào nhẹ nhõm. "Hey, mày là hai người còn báo cho tôi biết." Nếu không hôm nay, hai người mơ mà thoát thân được. Hạ Hoa nói vậy cũng không phải là nói quá. Hiện giờ có rất nhiều fan cuồng, hành vi của bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được. Mấy chuyện như cưỡng hôn thần tượng gì gì đó còn có nữa là... Hơn nữa bị nhiều người bao vây như vậy, chỉ cần tiếng thét trói tay của bọn họ thôi cũng đã khiến cô không chịu nổi. Đúng rồi, ngày kết hôn của hai người đừng có mà để lộ ra bên ngoài. Quá lắm thì chỉ được tiết lộ trước một tuần thôi có biết không? Họa Hoa lập tức bổ sung một câu. Tô San ngồi ở ghế sau nghe như vậy, cũng không biết phải nói gì. Hiện giờ ngày kết hôn còn chưa được xác định rõ ràng. Cô còn phải về thăm dò ý kiến của ba mẹ cô xem thế nào đã. Em thích kiểu Trung Quốc hay là kiểu Phương Tây? Tạ Duyên bỗng nhiên quay sang nhìn cô hỏi. Tô San cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn hắn nói Chuyện này không cần nghĩ vội Hiện giờ còn chưa có xác định được ngày Mặc dù em đã đồng ý gả cho anh rồi Nhưng gia đình hai bên còn phải xem ngày Cũng có khả năng là sang năm Hoặc năm sau nữa cũng nên Hạ Hoa người đằng trước chỉ cảm thấy cạn lời Hóa ra ở trong đó cả buổi Mà tạ duyên vẫn chưa thu phục được ba mẹ vợ Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy Tạ duyên quay đầu sang Thấp giọng nói Vậy, chúng ta đánh cuộc đi. Em mới không thèm đánh cuộc với anh, anh cứ từ từ mà chờ đi." Tô San nói xong, lại cúi đầu vào Weibo lướt lướt. Tạ Duyên ngồi bên cạnh, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô một cái, sau đó nhắm hờ mắt dựa vào ghế, không nói gì nữa. Chẳng qua khi Tô San vừa mở Weibo thì lại đập vào mắt một tin tức. Đây là bài đăng của một trang báo mạng, nói cô là người thứ ba. Vốn dĩ Tạ Duyên và Sầm Thanh đang ở bên nhau, bởi vì cô chen chân vào, khiến cho bọn họ phải chia tay. Có lẽ thấy cô lên mạng, Hạ Hoa ngồi đằng trước, đành chậm rãi nói. Đây đều là mấy tin về bọn họ đăng lên để thu hút người xem. Phía công ty đã bắt phía bọn họ phải đứng ra xin lỗi và xóa bài này đi rồi. Tô San biết cái mà Hạ Hoa nói chính là tin này, bởi vì xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng Hot đúng là từ khóa Tạ Duyên, Sầm Thanh. Rõ ràng lúc sáng hoàn toàn không có thấy gì, chắc chắn chỉ mới được đăng lên không lâu. Ở bên dưới, fan của các nhà cũng tranh cãi náo loạn ẩm ý. Có lẽ diêu nhân cũng đã cho bộ phận quan hệ xã hội bắt tay vào giải quyết, cho nên những trang tin tức lớn cũng không có đăng lại bài này. Có điều, ở dưới vẫn có mấy người mắng chửi cô là người thứ ba vô liêm sỉ. Cư dân mạng A Hiện giờ tung tin bịa đặt không mất tiền sao? Tạ Duyên đã làm sáng tỏ từ sớm rằng anh ấy với Sầm Thành không có gì rồi mà. Vì sao tụi pha não tàn lại cứ phải tự dâng tới cửa, muốn cho người ta vào mặt thêm mấy lần nữa mới nhớ đổi ra hay sao? Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B Lúc trước, mấy cảnh hôn của Tạ Duyên và kỹ nữ họ Sầm đều là tá vị à nha. Nếu hai người thật sự ở bên nhau mà còn phải tá vị. Tá vị tức là không quay chính diện, nhìn thì giống hôn nhưng thực chất là hai người không có chạm vào nhau. Cư dân mạng C Vừa nhìn thấy đóa sen trắng họ tô là biết không phải hạng tốt lành gì, đúng là khuôn mặt điển hình của người thứ ba, non mửa. Cư dân mạng D Chắc chắn là do cái nữ họ tô dụ dỗ tạ duyên, dù sao anh ấy có thể giúp cô ta lót đường mà. Mặt mỉm cười Cư dân mạng E Bọn fan não tàn của kỹ nữ họ sầm thật là thích tự dâng tới cửa, ngồi chờ duyên ca nhà tôi đứng ra làm sáng tỏ. Mặt mỉm cười Cư dân mạng F Cảnh hôn của Tạ Duyên và Sầm Thanh là tá vị, cùng Tô San thì lại là thật 100%. Tin nào là thật, tin nào là giả, trong lòng bọn phà não tàn còn không biết tự hiểu lấy hay sao. Mấy ngày nay, tỷ lệ xuất hiện trên truyền thông của tụi cô quá cao, chắc chắn sẽ có người muốn kiếm chuyện. Chẳng qua là Tô San không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy. Mấy trang báo lá cải, thích nhất là bịa đặt chuyện linh tinh, đăng tin vịt như thế này. Một khi cô bị người ta dán nhãn người thứ ba rồi, thì sẽ là vết nhơ đi theo suốt cuộc đời. Sẽ không dễ dàng làm sáng tỏ như việc bị đồn diễn xuất tệ. Không hiểu sao, trong lòng cảm thấy không vui, Tô San đột nhiên đưa điện thoại cho Tạ Duyên ngồi bên cạnh, nói với vẻ bất mãn. Em là người thứ ba? Nghe vậy, Tạ Duyên nãy giờ đang nhắm hở mắt, dựa vào ghế thì mở mắt ra. Nhìn thấy nội dung bài viết trên màn hình điện thoại, cũng cảm thấy hơi bực bội, nhíu mày hỏi. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Chương 103 Chuẩn bị hôn lễ Chuyện này cứ để cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty đứng ra giải quyết. Hai người hiện giờ đừng lên tiếng gì hết, nếu không ngược lại còn bị người ta trả đũa. Hạ Hoa ngồi ở ghế trước nghiêm túc nói, có vẻ rất sợ tụi cô tự mình ra mặt tranh cãi với người ta. Ngay vậy, Tô san cũng không có ý kiến gì. Tạ Duyên ngồi bên cạnh thì lấy điện thoại của mình ra nhấn nhấn gì đó. Hạ Hoa quay đầu lại nhìn, thấy hắn đang nhấn nhấn điện thoại, lại cố gắng khuyên nhủ. Tự cậu đứng ra giải thích thế nào thì bên phía sầm thanh lại tiếp tục giả vờ đáng thương, rồi thì cậu vẫn bị dính sáng tới cô ta. Vụ việc này không dịu xuống mà có khi còn dùng beng hơn nữa. Thế thì khác gì dùng tên tuổi của mình để lăng xê dùng cho cô ta đâu. Hắn nói xong, Tạ Duyên nãy giờ nhấn nhấn liên tục trên màn hình điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tôi không giải thích. nghe vậy, hạ hoa ngồi đằng trước lại chuyển sang nhìn hắn, với vẻ mặt đấy nghi ngờ. đánh chết anh ta cũng không tin, tạ duyên lại nghe lời như vậy. tô san ghé đầu qua nhìn điện thoại trên tay tạ duyên một cái, không biết là nhìn thấy cái gì, mang theo vẻ mặt quái dị nhìn hạ hoa ngồi ở đằng trước, sau đó mặc kệ mọi chuyện, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. cô cảm thấy điện thoại của hạ hoa chỉ một lát nữa. Chắc chắn sẽ vang lên Quả nhiên 2 phút sau Khi Hạ Hoa vẫn còn đang hoài nghi Nhìn chăm chăm tạ Diên, Thì điện thoại của anh ta vang lên Anh ta bắt máy Alo Ờ uh, đâu có đâu Không biết nghe được điều gì Anh ta lại nhìn sang tạ duyên Sau đó cúp máy Vào Weibo xem thì lập tức nhíu mày Weibo công ty quản lý của tạ Diên. Nguyện sĩ Tạ Duyên của công ty chúng tôi và nữ diễn viên Sầm Thanh chỉ là bạn bè quan hệ đồng nghiệp bình thường. Hai người thường ngày cũng rất hiếm khi liên lạc với nhau. Những lời đồn đã trên mạng đều là tin vịt. Nhưng ai tạo ra những lời đồn đãi không có thật, chúng tôi nhất định sẽ dùng tới pháp luật để truy cứu trách nhiệm. Tài khoản quy bộ chính thức của công ty trước giờ đều là do anh ta quản lý. Tạ Duyên chưa bao giờ quan tâm tới. Hạ Hoa không biết được Tạ Duyên biết mật khẩu từ khi nào. Khi nhìn thấy thông báo này, liền vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn người nào đó ngồi ở phía đằng sau. Xe vẫn đang chạy băng băng trên cao tốc, lúc này Tạ Duyên đã cất điện thoại đi. Thấy Hạ Hoa vẫn nhìn chăm chăm mình, không thể không nhìn lại anh ta, hỏi với giọng trầm thấp. Có việc gì sao? Hai người nhìn nhau vài giây, Hạ Hòa cuối cùng cũng không nói gì, quay đầu lại, gọi cho bộ phận quan hệ xã hội. Thôi, dù sao thì từ trước tới giờ cũng là đều làm sáng tỏ như thế này. Chẳng qua lần này tạ duyên dùng từ hơi cực đan, rất dễ gây ra mâu thuẫn giữa fan của cả hai bên. Tô San lúc nãy cũng đã thấy được mấy dòng mà tạ duyên vừa mới đăng lên. Cô chỉ cảm thấy tạ duyên khá cao tay. Tài. tài khoản quy bộ của công ty bình thường luôn là do nhân viên của công ty quản lý, ai cũng biết chuyện này. Vì vậy trong tình huống này đăng lên bằng tài khoản của công ty thì chắc chắn sẽ được mọi người tin tưởng hơn. Nếu đăng bằng tài khoản quy bộ của chính hắn, thì lại khiến cho mọi người có cảm giác hắn chỉ vì kích động mà muốn hơn thua, tranh cãi vô nghĩa. Tôi đã nói bộ phận quan hệ xã hội sắp xếp người để chính thức đứng ra làm sáng tỏ rồi. Đột nhiên cậu lại tùy tiện đăng lên như vậy. Lỡ bị người ta soi mói tìm được điểm yếu thì làm sao đây chứ? Nhịn rồi lại nhịn. Hạ hoa nhịn không nổi nữa, nói ra ý của mình. Bình thường, những thông báo làm sáng tỏ của công ty đều phải được cân nhắc cẩn thận. Từ việc câu cú đến cách dùng từ, nếu không thì rất dễ bị cư dân mạng tìm ra lỗ hổng mà phản pháo. Kiểu viết một mạch rồi đăng lên luôn như Tạ Duyên, đúng là rất hiếm gặp. Tuy vậy, Tô San vẫn cảm thấy mấy dòng của hắn đăng lên rất là xác đáng. Vậy anh có thể xóa đi, rồi đăng lại bài khác. Tạ Duyên rất bình thản nói, tay vòng qua ôm lấy vai của Tô San, đầu gục bên cổ của cô, thở nhẹ. Tô San cảm thấy hơi buồn cười, không ngờ hắn lại có thể thản nhiên nói như vậy. Hạ Hoa ngồi đằng trước cũng cạn lời, có vẻ quá quen thuộc với kiểu tính cách quái gở của hắn, nên cũng không thèm nói gì nữa. Sau khi xe về đến biệt thự của Tạ Diên, Hạ Hoa còn nhấn mạnh, dặn dò thêm một câu, nói trong khoảng thời gian này, tụi cô đừng tùy tiện đăng cái gì lên Weibo. Tô San nói nhẹ một tiếng, "Được." Sau đó cùng Tạ Diên đi vào trong. Hắn đi tắm rửa Tô San ngồi ở trên sofa lướt lướt mạng. Hiện giờ, bài đăng làm sáng tỏ lúc nãy đã có 5 vạn bình luận, thậm chí từ khóa công ty quản lý của Tạ Duyên làm sáng tỏ có lên bảng xếp hạng hot search. Cư dân mạng A: Trong giới này tôi phục nhất là anh Hạ, mỗi lần làm sáng tỏ đều vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn và chuẩn xác. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng B: Đội ngũ nhân viên sau lưng Tạ Duyên đúng là luôn luôn rõ ràng minh bạch, không bao giờ làm trò mập mờ. Nếu mỗi nghệ sĩ đều giống như anh ấy, thì trong giới giải trí sẽ không có nhiều scandal như vậy đâu. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C Ha ha ha, quan hệ đồng nghiệp bình thường, bọn fan não tàn của kỹ nước họ sầm cảm thấy xấu mặt chưa? Cư dân mạng D Mỗi ngày cứ thích tự dâng tới cửa. Theo tôi thấy, thì cho dù kỹ nữ họ sầm muốn làm người thứ ba, thì người ta cũng không thèm đâu. Nôn mửa Cư dân mạng E Đau lòng cho Tô Tô nhà tôi, đúng là nằm cũng trúng đạn, đáng thương. Cư dân mạng ép Ha ha, dù thế nào cũng đã từng hợp tác đóng phim cùng với nhau, bây giờ lại sử dụng lời lẽ tiêu cực như vậy. Tôi vừa nhìn là biết Tạ Duyên và Tô san cũng sẽ không tốt đẹp được bao lâu, ngồi chờ tới ngày hai người này chia tay, mặt mỉm cười. Lướt xem qua phần bình luận, Tô san cũng cảm thấy hơi nhức đầu, tự nhiên không dừng tuổi cô lại bị đẩy sang nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện này chắc chắn còn phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Không biết là sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa không? Đang định đi rót ly nước, thì điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là mẹ của cô gọi, Tô San lập tức bắt máy. Điện thoại vừa thông, thì lập tức chuyển tới giọng nói, mang theo vẻ thăm dò của mẹ cô. Giờ con đang ở đâu đấy? Ngay vậy, Tô San ngơ ngác ngồi trên cái sofa, không biết phải trả lời như thế nào cô có thể nói rằng hiện giờ cô đã ở chung với tạ duyên rồi sao? Hề <cười> mẹ biết rằng tụi con là người trẻ tuổi nên rất phóng khoáng, nhưng mà dù sao con cũng là con gái, đừng để đến lúc con chưa kết hôn mà đã bị làm cho lớn bụng ra đấy. Nghe thấy giọng nói của mẹ cô từ điện thoại truyền tới, tô san đỏ mặt, không biết phải giải thích như thế nào cho tốt, chỉ có thể ấp a ấp úng nói. Thực ra... Tụi, tụi con... Thực ra... Được rồi, được rồi. Chỉ cần tụi con biết tự suy nghĩ cho bản thân mình là được. Mẹ tu ngăn lại, sau đó lại nói tiếp. Mẹ và ba của con đã bàn bạc rồi. sang năm thì con cũng đã 26 tuổi. Đúng là đến tuổi nên kết hôn. Con cũng đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc. Gia đình thì phải có sự đóng góp và hy sinh từ phía cả hai. Nếu hai đứa... Suốt ngày chỉ biết đi đóng phim Thì dù yêu nhau cách mấy Dần dần tình cảm cũng sẽ bị phai nhạt Đừng nói với mẹ Cái gì mà tác phong chuyên nghiệp gì đó Sau này con kết hôn Thì cũng phải hiểu chuyện hơn Cố gắng chăm lo cho gia đình Chờ dù có nhiều tiền đi chăng nữa Thì hạnh phúc đã mất đi Cũng không thể nào mua lại đâu Hiếm khi Mẹ cô lại buông lời tâm sự như vậy Tô San cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng Hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Bà mẹ của cô đối với cô thật là tốt. Mẹ thấy nhà bọn họ cũng có vẻ khá thích con. Mẹ chồng cũng khá dễ chịu. Mẹ đã bàn bạc lại với bà của con rồi. Hiện giờ kết hôn cũng không thể quá gấp gáp. Còn trao đổi lại thêm với tạ duyên xem. Hồn lễ vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm sau thì có được hay không? Bà mẹ đã nhờ người xem rồi. Ngày đó rất thích hợp để cưới hỏi. Nghe vậy, Tô San lại cảm thấy hơi xấu hổ. Từ đây tới Tết Nguyên Tiêu cũng không còn ra nữa. Cô chỉ đóng xong hai bộ phim nữa là tới rồi. Trong khoảng thời gian này, còn phải chuẩn bị hôn lễ. Vậy, để lát nữa con hỏi Tạ Duyên xem sao. Tô San nhẹ giọng nói. Mẹ Tô bên kia lại dặn dò cô thêm vài câu rằng, cô phải nhớ làm biện pháp tránh thai, sau đó thì cúp máy. Tô San ngồi đó che lại khuôn mặt đang đỏ rực, cảm thấy rất ngại ngùng xấu hổ ngồi trên sofa. Chắc chắn mẹ của cô đã đoán ra được, cô là đang ở chung với Tạ Duyên rồi. Hỏi anh chuyện gì? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn vang lên. Tô San đặt điện thoại xuống, thấy Tạ Duyên đang bước từ trên lầu xuống, mái thóc ướt sũng. Ờ, không có gì... Tô San lấy một chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, ánh mắt vẫn còn hơi ngơ ngác. "Là thế này, mẹ em nói chọn ngày kết hôn của chúng ta vào Tết Nguyên Tiêu năm sau, anh thấy thế nào?" Hắn tới gần, đứng thẳng nhìn xuống cô đang ngồi trên ghế, suy ngẫm một lúc rồi mới nói. "Mặc dù như vậy thì có hơi lâu, nhưng mà không sao, coi như có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn." Em muốn một hôn lễ nửa kiểu Trung Quốc và một nửa kiểu Tây. Và lúc kính rượu, em muốn mặc trang phục kết hôn truyền thống của Trung Quốc. À, còn địa điểm tổ chức hôn lễ, anh đã suy nghĩ là sẽ làm ở đâu chưa? Nói tới đây, Tô San đột nhiên cảm thấy mình có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Chờ cho cô nói xong, Tạ Duyên ngồi xuống bên cạnh cô, lông mày hơi nhướng lên. Hóa ra em còn gấp gáp hơn cả anh nữa. Ờ, làm gì có? Tổ sàn bật dậy, đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói. Anh đừng có nói hưu nói vượn, rõ ràng là anh ngày nào cũng là nhà chuyện này. Thấy cô định đi, tạ duyên giơ tay kéo lấy cánh tay của cô lại, cưới đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái. Giọng nói trầm ấm vang lên. <cười> là do anh quá nhớ thương em, vì vậy, sáu tháng cuối năm nay anh rất rảnh. Có thể tập trung chuẩn bị kỹ càng rồi. Tô San rụt rụt tay ra, cảm thấy người này thật là xấu tính. Biết rõ là cô rất dễ xấu hổ mà còn thích đùa dẫn cô như vậy. Sau đó lại còn mang vẻ mặt giả vờ đáng thương. Đã thế, cô lại còn rất dễ mềm lòng nữa chứ. Tùy anh thích chuẩn bị cái gì thì làm cái đó. Em... em phải đi nấu canh đây. Nói xong, Tô San rút tay về đi vào trong phòng bếp. Thực ra Tô San cũng rất là bất đắc dĩ. Cô biết Tạ Duyên đã tính toán chuyện này từ rất lâu rồi. Vì vậy mới từ chối tất cả các hoạt động đóng phim vào 6 tháng cuối năm. Nhưng chẳng lẽ hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến việc lỡ như cô không đồng ý gả cho hắn hay sao? Không biết hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy nữa. Tô San cũng không muốn suy đoán thêm làm gì. Hiện giờ vẫn còn khá sớm, cô có thể từ từ hầm canh nhìn hình bóng của cô đã khuất sau cánh cửa, Tạ Duyên ngồi một hồi, không nhịn được khóe miệng lại hơi cong lên, mở máy tính ra lên mạng. Ngày hôm sau, Tô San phải tham gia khởi quay phim tội đồ, Tạ Duyên cũng phải lên máy bay qua châu Âu tiếp tục đóng phim. Có điều bộ phim này của hắn cũng sắp quay xong rồi, còn Tô San lại gặp phải rất nhiều phiền phức. Bởi vì Tạ Duyên xuất ngoại nên không cảm thấy gì, còn cô thì ở trong nước, chỉ cần ló mặt ra Thì phóng viên lập tức tới chụp lén Còn đăng mấy bài viết đại loại như Tạ duyên Tô San Lần đầu tiết lộ diện sau khi công bố tình yêu Cả hai tươi cười vui vẻ Tình cảm ổn định Tô San đã quá hiểu rõ Kịch bản của giới truyền thông Có điều nghi thức khởi quay của đoàn làm phim Thì chắc chắn phóng viên cũng sẽ tới Đây là điều không thể tránh khỏi Địa điểm quay phim là ở Chiết Thị Nghi thức khởi quay được cử hành vào buổi chiều Vì vậy sáng sớm Tô San phải ra sân bay Tạ Duyên cũng đi cùng Chỉ là hai người không cùng một chuyến bay Hạ Hoa đi theo Tạ Duyên Còn có mấy vệ sĩ nữa tới Dù sao bây giờ lộ diện Chắc chắn sẽ có fan tới chụp lén Vào đến đại sảnh, Tô San mới dám tháo mũ Kính dâm và khẩu trang xuống Quay lại nhìn Tạ Duyên Em đi đây Anh cũng chú ý cẩn thận đấy Tiểu Chu đứng ở bên cạnh Kéo vali dùng cô đồng thời quan sát xung quanh mấy người đang chụp lén ở sân bay người người qua lại tạ duyên đội một chiếc mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt tiến lên một bước ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói chờ tới lúc anh về nước chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước cô đỏ mặt đẩy hắn ra đeo kính dâm lên sau đó dứt khoát xoay người đi về phía cổng kiểm tra an ninh còn hạ hoa đứng đó lướt nhìn tạ duyên với vẻ mặt rất bất đắc dĩ Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của hai người này cũng thật là dài, trước mặt công chúng mà còn ôm ôm ấp ấp, không biết chú ý hình tượng một chút nào. Trên đường đi, Tô Sàn vẫn còn có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh, mãi cho tới khi đi vào trong phòng chờ mới được yên ổn. Cô đeo khẩu trang, kính dâm, ngồi ở trong một góc, lòng thầm chế nhạo tạ duyên suy nghĩ hơi xa rồi. Tội cô chỉ vừa mới xác định ngày cử hành hôn lễ, mà hắn cũng đã nghĩ hay quá rồi đấy. Chẳng qua ngẫm lại thì thấy cô và Tạ Duyên mới ở bên nhau được có một năm mà đã phải kết hôn. Mọi chuyện xảy ra giống như là một giấc mơ. Nháy mắt một cái, cô đã phải kết hôn rồi. Mang theo tâm trạng không thể tin nổi, sau khi tới chiết thị, siêu nhân chờ cô ở sân bay, cùng đến phim trường. Bên ngoài phim trường đã có mặt rất nhiều phóng viên, vừa nhìn thấy Tô San liền lập tức chạy ùa qua. May là ở phim trường có bảo vệ, nên phóng viên rất nhanh chóng bị ngăn lại kịp thời. Bởi vì trong dàn diễn viên của bộ phim này, thì cô là diễn viên có độ nổi tiếng cao nhất, hơn nữa còn là nữ chính, vì vậy lúc thắp hương cũng đứng ngay ở vị trí trung tâm. Những diễn viên khác đều là người mới, thoạt nhìn cũng không tệ. Nam diễn viên thủ vai nam chính thì có vẻ hơi nhút nhát, nhìn thấy cô cũng chỉ cười nhẹ một cái. Còn một cô gái đóng vai nữ thứ thì ngược lại, Nhìn thấy cô thì lập tức gọi chị xưng em ngọt xót Giới giải trí là vậy, không nổi tiếng thì chẳng có ai thèm quan tâm tới. Bên ngoài phóng viên vẫn tập trung đông nghịch. Đây coi như là lần đầu tiên cô lộ diện trước giới truyền thông sau khi công khai tình cảm. Bọn họ chắc chắn muốn có được tin tức độc quyền. Diều Nhân cũng nói, cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Cứ quang minh chính đại tiếp nhận phỏng vấn, như vậy còn có thể tạo mối quan hệ tốt với mấy nhà truyền thông. Không còn có cách nào khác, Tô san đành phải đi qua trả lời phỏng vấn. Vừa đi tới, mấy phóng viên lập tức bu lại, ánh đèn flash xung quanh cũng nhấp nháy liên tục. Tô san, đối với lời đồn đã trên mạng, cô suy nghĩ như thế nào? Một nữ phóng viên của một trang báo mạng lập tức đưa micro lại gần hỏi. Biết cô ấy đang nói tới vụ việc liên quan tới sầm thanh. Trước các ống kính máy quay, vẻ mặt Tô san nghiêm túc nói. Tôi cũng không hiểu lắm vì sao lại có người nói như vậy. Những kiểu lời đồn không có căn cứ như vậy tuyệt đối không đáng tin. Cô nói xong, lại có một phóng viên khác lên tiếng. Lúc trước, cư dân mạng có phát tán ảnh chụp của cô và tạ Duyên đi ăn cơm cùng với bố mẹ của hai bên. Như vậy tức là chuyện tốt sắp đến rồi phải không? Chương 104 Địa điểm tổ chức hồn lễ Diều Nhân đứng cách đây không xa, Cứ hướng mắt nhìn chằm chằm về phía này, có vẻ rất sợ phóng viên hỏi tới mấy đề tài mẫn cảm. Tô San nghe xong câu hỏi thì cũng chỉ khẽ cười một cái rồi nói. <cười> Nếu có tin tức tốt thì nhất định sẽ thông báo trước với mọi người. Chúng tôi nghe đồn rằng hai người nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian cùng đóng phim với nhau, vậy là từ khi quay phim chút ánh sáng rực rỡ sao? Một nữ phóng viên vội vàng lên tiếng. Nghe vậy Tô San hơi cúi đầu mỉm cười chậm rãi nói vào micro do phóng viên đưa tới. Cũng gần như là vậy, vì do chúng tôi trước đó cũng cùng hợp tác trong loạt thế chi ca nên cũng coi như biết nhau một thời gian rồi mới chính thức ở bên cạnh nhau. Vậy cô đã có dự định khi nào kết hôn với Tạ Duyên chưa? Là Tạ Duyên chủ động theo đuổi cô trước sao? Có lời đồn rằng cô vì Tạ Duyên nên mới đóng phim tội đồ, có đúng như vậy không? Phóng viên dồn dập đặt câu hỏi, nhưng trả lời được vài câu thì diễn Nhân liền tới Ngăn cản đám phóng viên lại Nói rằng Tô San hiện giờ Phải chuẩn bị để tiến hành quay phim Nên không thể tiếp tục trả lời phỏng vấn được nữa Sau khi quay vào phòng trang điểm Diều Nhân lại dặn dò cô thêm mấy điều Ý nói cô chú ý giữ gìn khoảng cách Với những nam diễn viên khác trong đoàn Đừng để cho người ta chụp được Thì lại trở thành điểm yếu bị công kích Đúng rồi Bộ phim ly công đợt trước chị có nói với em Em đã suy nghĩ kỹ lại chưa Bên phía đoàn làm phim đã chờ em rất lâu rồi hơn nữa chỉ có nghe nói đội hình diễn viên phụ cũng không kém chút nào. Còn có cả đường toàn là người đóng vai nữ thứ. Đội ngũ chế tác cũng gần như là hàng đầu trong ngành. Những tiểu hoa đán bình thường thì chắc chắn không thể nào có được cơ hội này đâu. Diều Nhân ngồi trên sofa nói. Tô san ngồi bên kia đọc kịch bản. Không cần hóa trang quá nhiều vì phim này là phim hiện đại. Nghe thấy Diều Nhân nhắc tới chuyện này thì lại suy ngẫm trong chốc lát. Được, em sẽ đóng. Một đạo diễn nổi tiếng mà lại có thành ý như vậy Hơn nữa quay bộ phim này cũng không mệt lắm Còn có thể trợ giúp cô củng cố địa vị trên màn ảnh nhỏ Cùng lắm thì quay xong bộ phim này rồi nghỉ ngơi cũng không muộn Bấy chuyện chuẩn bị cho hôn lễ Chắc tạ duyên cũng sẽ không để cô nhúng tay Nghe vậy, diều nhân cũng cười, cười cười Được rồi, chị sẽ báo lại với bên kia Trong khoảng thời gian này em cố gắng tập trung tinh thần đóng phim Tiện thể chuẩn bị tâm lý làm cô dâu là được Siêu nhân đột nhiên nói thêm một câu trêu chọc cô. Tô San cố gắng thỏ vẻ bình tĩnh, hò khan một tiếng. Đến lúc chị ấy rời khỏi, cô lại tiếp tục ngồi đọc kịch bản. Thực ra tập trung đóng phim cũng có cái tốt, có thể giúp cô giảm bớt sự hồi hộp, lo lắng trước hôn lễ. Hôm nay sẽ quay cảnh nữ chính và mẹ của mình đi tới nhà người cô ruột để vay tiền. Nhưng cô của cô không những không cho mượn mà còn mắng chửi nhục mạ mẹ của cô. Thời điểm này, nữ chính vẫn đang là học sinh cấp 3. Đây chỉ là một cảnh thuộc về hồi ức. Tô San cũng cảm thấy mình đúng là trẻ hơn so với tuổi. Tóc cột đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3, nhưng nhìn vào cũng không khiến người ta có cảm giác cơ sừng làm nghé. Vào lúc mọi người tập trung lại, nghe đạo diễn hướng dẫn trước khi quay, cô diễn viên đóng vai nữ thứ đứng bên cạnh, cứ liên tục khen cô mặc đồng phục trông rất đẹp, trông như là 18 tuổi. Tô San cũng không mặn mà đáp lại. Đối với kiểu người nịnh nọt thế này, cô đã quá quen rồi. Đạo diễn khi nhìn thấy tạo hình của cô cũng tương đối hài lòng. Vào lúc thử vai, một điểm nữa mà ông thích ở Tô San là trông rất trẻ, không giống mấy ngôi sao hàng A có tuổi. Khi đóng phim, phải chát tới mấy tầng phấn. Tô San, cô nhớ này, lát nữa màn ảnh sẽ chiếu đến tay của cô. Cô phải nắm chặt tay lại khiến người ta có cảm giác giống như là cô đang cố gắng nhẫn nhịn. Đạo diễn ngồi phía sau máy theo dõi, nghiêm túc nhìn cô nói. Nghe vậy Tô san gật gật đầu, rồi mới cùng với một diễn viên gạo cội đóng vai mẹ của cô đi vào phòng, chuẩn bị quay. Sau khi các bộ phận đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn hồ lớn. Action! Đạo diễn vừa hô dứt lời, máy quay bắt đầu chuyển động. Diễn viên thủ vai người cô đứng ở ngay chính giữa phòng khách. Hai tay khoanh lại, vẻ mặt khinh thường nhìn hai người đứng trước mặt. Vay tiền? Mấy người còn không biết nhìn lại bản thân mình xem đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Vừa mở miệng lập tức đòi vay tiền. Mấy người cảm thấy bây giờ vay thì đến khi nào mới trả được chứ? Tưởng nhà tôi là ngân hàng chắc. Cô ơi, xin cô hãy giúp mẹ con cháu đi. Mẹ cháu giờ đang rất cần làm phẫu thuật. Nếu không, bệnh sẽ chuyển biến ngày càng xấu đi. Tô San đỏ mắt nói. Sau đó đột nhiên quỳ dạp xuống nền gạch. Trên mặt tràn đầy sự cầu xin, Giống như là ăn mày đầu đường xó chợ Cháu riêng hứa với cô Chỉ cần cháu thi xong đại học Nhất định sẽ ra ngoài đi làm công kiếm tiền Để trả lại cho cô có được không Đầu cô nện bang bang trên nền nhà Mẹ cô nhìn thấy vậy Lập tức tiến lên ngăn cản cô lại Cả hai người lúc này Đều khóc đến chết đi sống lại Nhưng người cô thì chỉ lướt mắt một cái Rồi cười một tiếng với vẻ khinh thường <cười> Mày chỉ là một con nhóc con Thì biết làm cái gì chứ Bưng bê hay là đi rửa chén Nói tới đây, ánh mắt lại chuyển sang kiểu đánh giá nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cuối cùng, mắt nhìn vào khuôn mặt của cô, khinh miệt nói. Hay là mày tính đi bán thân hả? Lời nói nhục mạ khiến Tô San không chịu nổi trừng mắt lên nhìn. Đang định nói gì đó thì mẹ của cô đột nhiên ôm chặt lấy cô. Không mượn nữa, không mượn nữa, về nhà với mẹ đi. Bệnh của mẹ không sao đâu. Nữ diễn viên gạo cội ôm chặt lấy tô san, đưa tay lên, lau qua loa nước mắt trên mặt. Cả người cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Khi màn ảnh chiếu tới khuôn mặt của tô san, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm người cô của mình không chấp một cái. Trên mặt còn vương đầy nước mắt. Trong hốc mắt đã xuất hiện đầy tơ máu. Bàn tay nắm lấy tay mẹ của mình đang dần dần nắm chặt lại, thấy rõ từng khớp xương trắng bệnh cáp. Cho đến khi đạo diễn hô xong, cả người Tô San kiệt sức tới mức ngồi bệt xuống đất, không thể không nhắm mắt lại, hít hít mũi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mấy nhân viên của đoàn làm phim ở xung quanh cũng nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Diễn xuất như thế này còn tốt hơn rất nhiều nữ diễn viên có tên tuổi hiện giờ. Nữ diễn viên gạo cội thủ vai mẹ của cô cũng cười cười vỗ vỗ vai cô. "À, rất tốt, rất tốt, đúng là trường Giang." sóng sau so sóng trước, nước mắt của cô còn chảy ra nhanh hơn cả tôi nữa đấy. Quan trọng là ánh mắt mang theo sự oán hận và cật lực nhẫn nhịn, gần như mỗi một tế bào đều toát ra cảm xúc đó. Nước mắt nói đến thì là đến, căn bản không cần điều chỉnh nhiều. Cho dù là mấy ảnh đế ảnh hậu đi chăng nữa, thì cũng cần phải có một khoảng thời gian để tích góp cảm xúc trước khi bộc phát. Nhưng mà Tô San thì hoàn toàn không cần. Chỉ là từ lúc bắt đầu quay thì mắt đã bắt đầu đỏ. Năng lực chuyên môn đúng là không còn có gì có thể bàn cãi. Nhận được khích lệ của bà ấy, Tô san cầm lấy chiếc khăn giấy mà Tiểu Chu đưa qua để lau mắt. Rồi cô cười nói. <cười> Trường lão sư cứ nói đùa, lúc trước khi quay tôi cũng phải chuẩn bị một hồi, nếu không thì không thể nào khóc nhanh như vậy được. Thực ra ở đời trước, kỹ năng mà cô rèn luyện lợi hại nhất chính là khóc. Vì là người thân cô thấy cô không có ai để nương tựa, chỉ có như vậy mới lấy được sự đồng cảm của người khác. Không cần chuẩn bị gì, gần như là cô đã luyện được tới cảnh giới tùy ý khống chế các kiểu khóc. Có điều cô cũng không thích khóc, chẳng có ai không dưng lại thích khóc làm gì. Nghe thấy cô nói vậy, Trương bẫn cũng cười cười, sau đó lại khen cô thêm mấy câu. Nhìn có vẻ bà ấy thực sự đang thưởng thức cô. Diễn xuất có tốt hay không? Người đồng hành cùng diễn là người có thể cảm nhận tốt nhất. Đạo diễn cũng không ngờ rằng cảnh này lại nhanh chóng kết thúc thành công như vậy. Biểu hiện của Tô San đúng là ngoài dự đoán của ông. Thật may là lúc trước chọn chúng cô ấy. Bộ phim này có tiến độ quay chụp rất gấp gáp, gần như ngày nào cũng phải quay tới nửa đêm. Ngay cả buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình đề tài Cảnh sát tội phạm đóng cùng với Lý Hách, Tô San cũng hoàn toàn không có thời gian để tham gia sau đó phim cứ như vậy mà được phát sóng. mấy tập đầu tỷ suất người xem cũng không tốt lắm. sau đó dần dần nhờ vào danh tiếng mà vươn lên vị trí số 1 vì tỷ suất người xem trong số những chương trình chiếu cùng khung giờ. một năm có 3 bộ phim ra mắt, cả ba bộ phim đều được đánh giá cao. diều nhân nói hiện giờ cô đã là một tiểu hoa đán có tên tuổi trong giới rồi. chỉ cần có được thành tích nổi bật ở mảng điện ảnh thì chắc chắn có thể bỏ xa mấy người như dương chỉ. Mỗi ngày Tô San đều bận rộn đóng phim nên không có thời gian chú ý đến mấy chuyện khác. Ngay cả thời gian để nói chuyện phiếm với Tạ Duyên cũng không có. Có điều, vào lúc Tạ Duyên quay phim xong bên châu Âu và về nước cũng không tới tìm cô. Tô San cũng không biết hắn là đang ngầm chuẩn bị cái gì. Người này rất thích chơi trò thần bí, giấu giấu giếm giếm. Mãi cho đến một buổi lễ khai mạc liên hoan phim, Tô San mới gặp lại hắn. Đây là liên hoan phim lớn nhất trong nước. Nếu trong năm không có tác phẩm nào thì sẽ không được mời. Phim của Tô San mặc dù vẫn chưa được công chiếu, nhưng đoàn làm phim Lạc Đường của tụi cô cũng có được giấy mời tham dự. Vì vậy, hôm nay Tô San bắt buộc phải xin với đoàn làm phim bên này cho nghỉ quay một ngày để cùng đoàn làm phim Lạc Đường tham dự. Đạo diễn Lê cũng cùng đi, còn Tạ Duyên thì sẽ đi cùng với giản diễn viên trong bộ phim của đạo diễn Phương Không mà trước đó đã đi quay ở Châu Phi. Hiển nhiên là bộ phim hành động đó của hắn nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của mọi người trong và ngoài giới. Mặc dù phim làm về đề tài có hơi nhạy cảm, nhưng với thực lực và tiếng tăm của đạo diễn, bộ phim này chắc chắn không thể tệ được. Vào ngày cử hành lễ khai mạc, trời có hơi lạnh, gió mùa thu thổi nhẹ nhẹ, Tô San đang ngồi trong xe riêng của đoàn làm phim, đạo diễn Lê còn đang ngồi nói về mấy chuyện trong giai đoạn chế tác hậu kỳ của bộ phim. Đình nhiên thì đang ngồi một chỗ để chuyên viên trang điểm dặm thêm phấn. Cô ấy mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, phong cách rất gợi cảm. Còn Tô San thì chỉ ngồi đó, nghe đạo diễn lên nói chuyện. Một lát sau, đột nhiên Tạ Duyên nhắn tin cho cô. Cô đành lấy cớ có việc bận, lặng lẽ xuống khỏi xe, rồi nhanh chóng đi qua ngồi vào xe riêng của Tạ Duyên. Dù sao hiện giờ tụi cô đã công khai ở bên cạnh nhau, phóng viên thích chụp thì cứ chụp thôi. Trong xe chỉ có một mình tạ duyên, hắn đang mặc một bộ âu phục màu đen, đang nhìn nhìn giấy tờ trong tay. Khi nhìn thấy hắn, Tô San liền mang theo một tia tức giận hỏi. Anh về nước từ đời nào, vậy mà hoàn toàn không thấy mật mũi đâu, em còn tưởng anh đang ngủ đông rồi chứ. Lâu tới như vậy mà cũng không thèm tới gặp mặt cô lần nào. Hôm nay Tô San mặc một chiếc váy dạo hội màu trắng trễ vai, lộ ra phần cổ và xương quai xanh rất xinh đẹp. Tạ Duyên không thể không đặt mấy tờ giấy trong tay xuống Tay đưa qua, ôm lấy phần bờ vai trần của cô Xoa xoa lên da thịt mềm mại Gần đây, anh đang đi khảo sát mấy địa điểm tổ chức hôn lễ Em nhớ anh đến vậy sao? Tạ Duyên ghé đầu lại gần, nhìn thẳng vào mắt của cô Thấy ánh mắt của cô mang theo vẻ ấm ức Khẽ bật cười, hôn lên má của cô một cái rồi nói Anh cũng rất nhớ em Tối nay anh sẽ chờ em về phim trường Khỏi cần Tô Sàn chỉ vừa nghe là biết hắn không có ý tốt Lập tức gỡ tay của hắn đang ôm vai của cô ra Hừ nhẹ một tiếng Em tự về là được rồi Anh cứ tiếp tục lo việc chuẩn bị của anh đi Mặc dù vẫn còn mấy tháng nữa Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều điều cần phải suy xét Cô thì suốt ngày bận đóng phim Một mình tạ duyên lo việc chuẩn bị Không biết là có đủ thời gian hay không nữa Đúng là có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Nói tới đây, Tạ Duyên đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn. Lập tức lấy một sấp giấy đi qua, đưa cho cô xem từng cái, từng cái một. Mấy cái này đều là kiểu nhẫn cưới, còn có mấy cái này là bản vẽ thiết kế áo cưới. Còn đây là mấy kiểu dáng áo cưới kiểu Trung Quốc, còn có giày cao gót, khăn đội đầu. Em thử nhìn xem, thích cái nào nào. Nhìn Tạ Duyên đưa từng cái, từng cái tới trước mặt cô, Tô San cũng sửng sốt. Thoạt nhìn thì đúng là Tạ Duyên đã chuẩn bị rất nhiều thứ a. Anh có đi xem mấy địa điểm tổ chức hôn lễ, chọn được hai chỗ có phong cách khác nhau. Tạ Duyên nói xong, lại mở túi ra lấy mấy tấm ảnh. Đây là Provence, có thể làm lễ ngay tại trang trại trồng hoa. Còn đây là khách sạn ở Bắc Kinh, có phong cách cổ xưa. Mấy ảnh chụp trông rất đặc sắc. Biển hoa lavender ở Provence trông rất đẹp. Bình thường mấy cô gái sẽ thích mấy nơi như thế này. Còn có khách sạn phong cách cổ xưa kia, Tô San cũng đã từng có lần nghe nói tới, cũng khá là nổi tiếng. Cả hai đều có chi phí tổ chức rất cao. Mặc dù chỉ là ở khách sạn, nhưng vì mang theo phong cách cổ nên cách bài trí cũng rất công phu. Cả người phục vụ cũng mặc đồ của công nữ thời xưa, thật nhìn rất giống như thời cổ đại. Tô San suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa tấm ảnh khách sạn ở Bắc Kinh qua. Chọn cái này đi, em thích phong cách cổ kính. Tạ Duyên cũng không bất ngờ lắm, hắn cảm thấy Tô San có hơi chút khác biệt với mấy cô gái trẻ yêu lãng mạn thời bây giờ. Ngay ở lúc Tô San đang tiếp tục xem mấy bản vẽ thiết kế áo cưới, thì có người đứng ngoài cửa gõ gõ hai cái lên cửa sổ xe. Tô San ấn nút, hạ phần kính cửa sổ xuống, thì thấy Trung Toàn đang đứng ở ngoài. Hà hà Duyên ca, anh thật là rảnh rỗi đấy. Chỉ một lát nữa là đến lượt chúng ta rồi, anh còn lén qua đây tìm bạn gái để tâm sự nữa hả? Chỉ có một chút thời gian này mà anh cũng tranh thủ đấy hả? Trung Toàn nhìn qua nhìn lại hai người đang ngồi trong xe, mang theo vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của hai người này đúng là đã quá dài rồi. Trung Toàn trông rất đen, có lẽ là do lúc trước phơi nắng để quay phim ở bên châu Phi, hiện giờ lại mặc một bộ ốc phục màu đen nên trông rất buồn cười. Tô San chỉ có thể quay qua, đẩy đẩy Tạ Duyên ngồi bên cạnh. Vậy anh đi qua đi, em cũng phải đi về bên chỗ đoàn làm phim rồi. Thứ tự xuất hiện của đoàn làm phim tụi cô có lẽ cũng không lệch nhiều so với đoàn làm phim của Tạ Duyên, vì vậy lúc này cô cũng nên quay về rồi. Tạ Duyên lập tức giữ chặt cánh tay của Tô San, mắt liếc nhìn về phía trung toàn đang đứng bên ngoài, mày hơi nhướng lên. Tôi nói chuyện với bà xã của tôi, cậu có ý kiến gì chứ? Tô San đỏ mặt, chừng mắt nhìn người họ tạ nào đó. Trung toàn thì hoàn toàn cạn lời, lập tức cất bước rời khỏi, không thèm quay đầu lại. Anh ta hoàn toàn không quen biết, với các người bề ngoài thì đứng đắn nghiêm chỉnh, nội tâm tỉ xén xúa này. Xe đậu ở bên ngoài trước thảm đỏ cũng đã không còn nhiều nữa, chỉ còn có một vài người chờ tới lượt mà thôi. Tô San rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Tả Diên, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Ai là bà xã của anh? Đừng có mà nói hưu nói vượn. chương 105 Chuẩn bị đăng ký kết hôn Hiện giờ chưa phải, sau này sẽ phải. Sớm hay muộn thì có gì là khác nhau đâu. Tạ Duyên nghiêm trang nói. Tô San thật sự cạn lời với con người này rồi. Kéo mở cửa xe ra, túm lấy tà váy chuẩn bị đi ra. Tạ Duyên lập tức giữ chặt cánh tay của cô lại, thản nhiên hỏi. Khi nào em mới có thời gian rảnh? Tô San quay đầu lại, vẻ mặt đề phòng quét mắt nhìn hắn. "Để làm gì?" "Đi đăng ký." Dưới chân là đôi giày cao gót, vừa nghe hắn nói như vậy, Tô San suýt chút nữa thì bị trẹo chân. Tạ Duyên ngồi đằng sau giúp cô chỉnh lại làn váy, hình như còn đang muốn nói gì đó, Tô San lại nhanh chóng đỏ mặt đi khỏi. Loại chuyện này, Tô San cảm thấy mình phải hỏi lại ý kiến của ba mẹ cô trước đã. Dù sao hộ khẩu cũng không phải là do cô giữ. Ở vị trí đậu xe riêng của đoàn làm phim, chỉ một lát sau sẽ tới lượt tụi cô. Đạo diễn Lê không thấy cô còn đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì cô vừa lúc về tới. Bộ phim này của tụi cô cũng coi như là có địa vị không tồi. Trong phim có sự tham gia của cả ảnh đế, ảnh hậu, cộng thêm với đạo diễn nổi tiếng, nên tất nhiên không còn có gì có thể bàn cãi. Có điều đoàn làm phim xuất hiện sau cùng, là một bộ phim của Trung Pháp hợp tác, diễn viên có một ngôi sao hàng A, rất có tiếng tầm. Còn đoàn làm phim lạc đường của tuổi cô, có thứ tự đếm ngược là thứ ba. Đạo diễn Lê cũng rất là quan tâm cô, nói cô đi ở bên cạnh ông ấy. Còn Đinh Nhiên thì đi bên cạnh đạo diễn ở bên kia. lâu lâu còn cười cười chào hỏi với mấy phóng viên xung quanh. Còn Trịnh Đồng thì không tỏ ra quan tâm nhiều lắm, là mình nên đứng ở vị trí nào? Thỉnh thoảng chú ý để tránh dẫm vào váy của Tô San. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục tứ phía. Sau khi tới trước bục rừng chân ở giữa, mọi người tới ký tên lên tấm phong nền của Liên Nam phim dựng ở đằng sau. MC lại mời mọi người đứng lại để chụp một tấm ảnh cho cả đoàn phim. Chụp hình xong, một nữ MC mới đưa micro cho đạo diễn. Ngay nói đây là tác phẩm mà đạo diễn Lê đã bù xuất 5 năm qua. Bản thân ông có hài lòng với tác phẩm lần này sau khi hoàn thành không? Nhận lấy micro, trước mặt rất nhiều máy quay, đạo diễn Lê rất bình tĩnh nói. Trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Tôi cảm thấy tác phẩm này còn có một chút tranh lệch so với tác phẩm hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi. Cũng có một chút tiếc nuối. Có điều về tổng thể thì tôi cũng khá vừa lòng. Cho dù là ở giai đoạn tuyển vai hay là việc dựng cảnh theo cốt truyện, Đối với tôi thì coi như cũng được 9 trên 10 điểm. Đương nhiên, chỉ là 9 điểm, bởi vì trong nội dung của tiểu thuyết Nguyên Tác có đề cập tới rất nhiều đề tài nhạy cảm. Tất nhiên là không thể nào tái hiện lại toàn bộ. Bởi vì phim sau khi hoàn thành còn phải đem đi thẩm định. Những chỗ nào không phù hợp chắc chắn sẽ phải cắt bỏ đi. Không biết có thể công chiếu đúng như thời gian dự kiến là vào Tết âm lịch tới đây hay không? Tô Sàn đứng bên cạnh Đinh nhiên, hơi cúi đầu. MC hỏi đạo diễn vài câu, sau đó tới phỏng vấn các diễn viên. Đến lượt Tô San thì MC cũng không hỏi vấn đề gì đặc thù. Có lẽ là do đạo diễn Lê quá nghiêm túc, nên chỉ hỏi sơ về nhân vật của cô. Cô ấy hỏi rằng liệu cô có tự tin với biểu hiện của mình ở trong đoàn làm phim không? Đạo diễn Lê cũng nói giúp cô mấy câu, sau đó MC mời đoàn làm phim đi vào bên trong hội trường. Đoàn làm phim lạc đường của Tô San vừa đi khỏi, thì đoàn làm phim của Tạ Duyên cũng tới đây. Trừ nữ chính ra, tất cả đều là nam giới. Có lẽ là do khoảng thời gian quay phim ở châu Âu bị cháy nắng, nên cả đám đều đen giống như than đá. Trong số đó không ngờ, người trắng nhất lại là Tạ Duyên. Mặc dù đề tài của bộ phim này hơi mẫn cảm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đây là lần đầu tiên cả đoàn làm phim chính thức xuất hiện trước giới truyền thông. Hiển nhiên, phóng viên ở xung quanh đều cố gắng chụp hình nhiều nhất có thể. Sau khi mọi người đã ký tên lên tấm phong nền đằng sau lưng, MC lập tức lại gần, đưa micro cho đạo diễn phương không, có làn da ngâm đen. Nghe nói lúc trước mọi người phải đi châu Phi để lấy cảnh, vậy vì sao chỉ có một mình tạ duyên là không bị đen, vì cháy nắng đây? Đề cập tới chuyện này, đạo diễn lập tức nhướng mải nhún vai, mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu ta là có bạn gái, mỗi ngày đều nhắc bồi kèm chống nắng, còn tụi tôi thì không có ai quan tâm cả đâu. Mấy người khác nghe như vậy đều không nhịn được bật cười ha ha. MC cũng không ngờ đạo diễn Phương không còn nói đùa tới như vậy, lập tức cũng vì bất ngờ mà bật cười. Sau đó micro được chuyển tới cho Tạ Duyên, MC mang theo vẻ mặt treo chọc hỏi. Tạ Duyên, anh có biết Tô San vừa mới đi khỏi tức thì không? Anh ấy đương nhiên là biết rồi, lúc nãy vẫn còn ngồi đằng kia với Tô San thủ thị tâm sự đấy. Trung Toàn đứng bên cạnh, lập tức không nhịn được lên tiếng chế nhạo. Anh ta nói xong, mọi người lại tiếp tục bật cười ra tiếng. Tạ Duyên thì chỉ lặng lặng liếc mắt nhìn Trung Toàn đứng bên cạnh một cái. Trung Toàn lập tức ngậm chặt miệng lại, không dám cười nữa. Ánh đèn flash xung quanh vẫn chớp nháy liên tục. MC tiếp tục bắt lấy điểm mấu chốt, lập tức hỏi. Vậy hai người đã có kế hoạch, khi nào thì sẽ kết hôn chưa? Cầm micro, Tạ Duyên rất bình tĩnh đáp lại. Sẽ nhanh thôi. Hắn nói như vậy thì có khác gì là chưa nói. MC có vẻ còn muốn hỏi cụ thể thời gian, nhưng nghĩ chắc tác giả sẽ không nói, chỉ có thể chuyển sang hỏi những vấn đề khác. Nghe nói cảnh quay phim của bộ phim này rất là gian khổ, vậy trong khoảng thời gian đó có chuyện gì thú vị hay không? Nghe vậy, tác giả hoàn toàn không do so dự, thản nhiên trả lời. Chung toàn bị rớt vào hố phân. Mọi người nghe xong lập tức cười ha ha, MC thì mang theo vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ có trung toàn vội vàng cướp lấy micro giải thích. Chỉ có một chân bị lọt xuống thôi mà, không phải là rớt vào. Đúng vậy, chỉ là dẫm hố phân mà thôi. Một diễn viên khác ở trong đoàn không nhịn được lại phán thêm một câu. MC lại cười, mấy người còn lại cũng liên tục chế nhạo nhau. Sau khi cả đoàn người đi vào trong hội trường, mỗi đoàn làm phim sẽ được sắp xếp ngồi cùng một khu vực. Đoàn làm phim của Tô San và Tạ Duyên ngồi cách nhau cũng không xa lắm. Sau khi đã ngồi xuống ghế, Tạ Duyên nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô San ngồi ở gần đó, ở hàng ghế sau. Tô San cũng đã nhìn thấy Tạ Duyên ngồi ở đằng trước. Có điều cô cũng không đi qua tìm hắn, mà ngồi đó quay sang nói chuyện với Tiết chỉ ngưng ở bên cạnh. Mở đầu buổi liên hoan phim, một chuyên gia phê bình điện ảnh lên sân khấu nói về ý nghĩa của phim điện ảnh cùng với khởi nguồn của nó. Dưới khán đài thì khá tối, mọi người ngồi dưới thỉnh thoảng câu được câu không nói chuyện phiếm lâu lâu lại có máy quay lướt qua phía dưới khán đài một lượt. Tô San thì ngồi cúi đầu lướt điện thoại. Buổi liên hoan phim ngày hôm nay cũng được phát sóng trực tiếp ở trên mạng, bắt đầu từ lúc mọi người bước trên thảm đỏ đi vào. Lướt lướt qua mấy tin nóng về mấy nữ nghệ sĩ lộ ngực, lộ lưng. Tô San thấy được đoạn video MC phỏng vấn đoàn làm phim của Tạ Thiên lúc nãy. Phía dưới thì lại có rất nhiều bình luận của cư dân mạng để cập tới cô. Cư dân mạng A. Ha ha ha, tâm lý muốn trả thù của Tạ Diên thật là nặng, thương thay cho trung toàn. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng B, lúc MC nói mọi người có thể đi vào trong, Tạ Duyên là người đi nhanh nhất đấy. Không lẽ muốn đi nhanh để vào trong tìm Tô San sao? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C, hóa ra vào lúc Tạ Duyên đang quay bộ phim này thì hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi. Cư dân mạng D, đột nhiên tôi nhớ tới trong chương trình game show trước đây. Tô San cố ý bôi nhọ Tạ Duyên. Khi anh ấy nói rằng mình không thủ dài, Tô San lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng, không dám nói câu nào. Che mặt. Cư dân mạng e. Haha, ha, lúc đó chắc chắn trong lòng Tạ Duyên đang thầm nghĩ. Tiểu yêu tinh, trở về anh sẽ cho em biết đây. Mặt cốn. Tô San đọc qua phần bình luận, chỉ có thể bắt đắc dĩ cười cười rồi cất điện thoại đi. Còn Tiết chỉ ngưng ngồi bên cạnh thì liên tục hỏi cô khi nào mới kết hôn. Bình thường những chuyện này thì ngoài những người bạn thực sự thân thiết ra, chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra ngoài. Nếu không, rất dễ xảy ra trường hợp bị người ta lợi dụng để kiếm lợi. Có điều, Tô Sàn cũng không cảm thấy phải giấu giếm quá kỹ làm gì, nhẹ giọng nói. Ừ, khoảng sang năm, tôi sẽ chờ bao tiền mừng của cô. Nghe vậy, Tiết chỉ ngừng cũng không tò mò, hỏi về thời gian cụ thể nữa. Ghé đầu qua, cười cười nói. Cô cũng nhanh nhật đấy, trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Trong giới giải trí, nữ nghệ sĩ vào khoảng 35 tuổi kết hôn được xem là vừa. Còn bình thường 25 tuổi mà kết hôn thì gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt đối với những tiểu hoa đán nổi tiếng dựa vào sự yêu thích của người hâm mộ, thì chuyện kết hôn ở tầm tuổi này sẽ càng hiếm có hơn. Bởi vì một khi đã kết hôn thì chắc chắn lượng fan hâm mộ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sau này cũng không thể đóng phim thần tượng được nữa. Chính vì vậy, Tô san vẫn luôn hướng tới việc đổi mới hình tượng của bản thân. Có điều đối với cô mà nói, sự yêu thích của khán giả tất nhiên không thể nào quan trọng bằng gia đình. Với lại, cô cũng không tính sau này sẽ chôn chân ở mảng phim thần tượng. Vừa ngồi nói chuyện linh tinh với Tiết chỉ ngưng, trong lòng Tô san vẫn mong cho buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Có điều theo dự kiến thì phải tới 10 giờ tối mới xong. Hiện giờ vẫn còn đang ở trong phần khai mạc, giới thiệu một vài bộ phim nhựa sắp tới, còn chưa có tới phần trao giải, sau đó còn tiến hành nghi lễ bế mạc mới xong. Tối nay, cô còn phải lên máy bay để quay về phim trường. Sau khi liên hoan phim kết thúc, mọi người lục tục đi ra ngoài, Tô Sàn cũng nhanh chóng đứng dậy đi ra. Còn Tạ Duyên nãy giờ ngồi ở hàng ghế trước, không biết từ lúc nào đã tới đây, đứng ở sau lưng cô. Xung quanh có mấy nghệ sĩ tò mò nhìn qua tụi cô. Tô san cảm thấy hơi ngại ngùng lúng túng. Tạ Duyên thì rất thản nhiên, lúc bước xuống bậc thang còn giúp cô nâng váy. Tạ Duyên, gọi thêm cả Tô san cùng đi ăn khuya đi. Lúc này, tưởng Liên Khải đột nhiên từ trong dòng người đi tới. Bên cạnh còn có Tôn Thực và một số người cũng khá quen thuộc. Nhìn có vẻ bọn họ đang định tụ tập đi đâu đó. Một vài nghệ sĩ không nổi tiếng lắm, lâu lâu lại lén nhìn qua bên này. Nếu có thể tham gia xã giao với những người này thì sẽ rất có lợi cho việc tạo dựng mạng lưới quan hệ của tụi cô sau này. Có điều chuyện này không dễ một tí nào. Đứng ở hành lang bên ngoài hội trường, tạ duyên nắm cánh tay của Tô San, nói với mấy người đứng trước mặt. Cô ấy còn phải về quay phim, tôi định đưa cô ấy ra sân bay. nghe vậy, tưởng lên khải lập tức tỏ vẻ cảm thán. Hề, thôi được rồi. Giới trẻ các cô các cậu yêu đương là dính nhau tư sam, người già như tụi tôi không hiểu được. Tụi tôi cũng đều là người trẻ tuổi nha, chỉ có một mình anh là già mà thôi, anh xem nếp nhăn trên trán kìa. Tôn thực đứng bên cạnh, mặc âu phục đi dày da, hoàn toàn không kiêng nể gì mà chỉ lên trán của tưởng liên khải nhạo bán. Mấy người khác cũng ha ha cười nhạo, còn tưởng liên khải rất không vui, trừng mắt nhìn tôn thực. Tôi từ trước tới giờ đều có nếp nhăn trên trán. Còn anh xem lại mình đi. Nếp nhăn ở khóe mắt rõ rành rành. Vậy mà còn không biết xấu hổ nói tôi. Tô San nghe bọn họ nói chuyện mà không nhịn được bật cười. Sau khi có thêm mấy người nữa đi tới đây thì coi như đội ngũ đi ăn khuya đã tập hợp đông đủ rồi. Nếu không có gì bất ngờ chắc chắn có Paparazzi đi sau để chụp lén rồi. Nhưng mà cũng không sao cả. Đám người từng liên khải cũng không phải là kiểu người chơi bời gái gú. Nên nếu có bị chụp được thì cũng chẳng có việc gì to tát. Sau khi Tô San vào trong hậu trường để thay đồ, liền cùng Tạ Duyên lên xe. Bộ lễ phục thì để Tiểu Chu giữ lại, đưa Diêu Nhân trả lại cho nhà tài trợ. Tiểu Chu ngồi ở hàng ghế sau, bên ngoài cửa sổ xe là khung cảnh đô thị phồn hoa, ánh đèn nê ông sáng lập lòe. Cô ngồi đó nhìn nam thần của cô ngồi đằng trước lái xe, muốn chụp lén lại một tấm nhưng lại sợ bị phát hiện. Nội tâm cảm thấy ngứa ngáy, chỉ biết ngồi lướt điện thoại. Em vừa mới hỏi ba mẹ em rồi, mẹ em xem hoàng lịch nói mấy ngày vào dịp lễ Quốc khánh là ngày tốt để đi đăng ký đấy." Tô San cúi đầu nhìn nhìn điện thoại, nói nhỏ. Tiểu Chu ở đằng sau nghe như vậy thì trợn mắt, không ngờ được là nam thần sắp cùng với chị Tô nhà cô đi đăng ký kết hôn. "Được, chỉ cần em nhớ kỹ là được." Tạ Duyên ngồi vào lái xe, vừa nói khóe miệng vừa hơi cong lên. Tô San chậm chậm ngẩng đầu lên, Nhìn sang người nào đó bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ ngại ngùng. Chúng ta thật sự phải đi đăng ký sớm như vậy sao? Cô cảm thấy mọi chuyện giống như là đang mơ, chỉ thoáng một cái, tụi cô đã phải đi đăng ký kết hôn rồi. Đằng trước là đèn đỏ, tạ duyên chậm rãi phanh xe lại, một tay đặt trên tay lái xe, quay mặt sang nghiêm túc nhìn cô nói. Không phải thật thì chẳng lẽ là giả sao? Hay là em đang muốn đổi ý rồi? Chương 106: Quy định. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô San chớp chớp mắt, che giấu sự bối rối, nhỏ giọng nói, "Em em chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi." Tạ Duyên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Có một số chuyện không thể tùy tiện hỏi." Tô San cúi đầu không nói nữa, mặc kệ Quyết định nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi Không hỏi thì không hỏi Cũng đâu phải là cô muốn hủy hôn đâu Sau khi xe đã dừng trước cổng vào sân bay Tiểu Chu lập tức bước xuống xe Ra đằng sau mở cướp để lấy hành lý Tô san cũng đặt tay lên cửa xe Chuẩn bị đẩy ra bước xuống Em cứ thế là đi thôi hả? Tạ Duyên nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô Tô san quay đầu lại Thấy hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn vào cô, không còn cách nào khác, đành ghé đầu qua. Còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị hắn đè dựa lên lưng ghế phụ, lập tức hơi thở của hắn tràn ngập vây quanh cô. Hôm nay Tạ Diên rất thô bạo, Tô San lấy tay đẩy hắn nhưng mãi mà đẩy không được, còn có chút sức lực nào đặt trên tay bám bờ vai của hắn. Bên ngoài xe Tiểu Chu đang đi tới gần, có vẻ nhìn thấy gì đó, lập tức quay lưng lại để che lại không cảnh trong xe, tránh cho người qua đường nhìn thấy. Trong nháy mắt, hơi thở mờ ám tràn ngập toàn bộ không gian tối tăm trong xe. Khi những cái hôn nóng bỏng của hắn rơi xuống cổ của cô, tổ sàn khẽ ngẩng đầu lên, tay lăn lên ôm lấy cổ của hắn, gương mặt đỏ ửng nói. Tiến độ quay của bộ phim này rất nhanh, cũng sắp đóng máy rồi. Nghe vậy, Tạ Duệ chỉ vùi đầu vào bên cổ của cô, cắn nhẹ một cái. Mãi mới lên tiếng Hôm đó anh sẽ đi đón em Cô bị hắn cắn hơi đau Tô xoan suýt xoa một tiếng Tay vỗ vỗ vào vai của hắn Anh ngồi dậy đi Em phải xuống xe Với lại mẹ em có nói Trước khi đi đăng ký kết hôn Em không được ở chung với anh Cô vừa dứt lời Tạ duyên quả nhân lập tức ngẩng đầu lên nhíu mày nói Vì sao Mẹ nói Mẹ nói đây là quy định của nhà em Hơi rũ mắt suy nghĩ Tạ Duyên bỗng nhiên ngồi thẳng dậy lại trên ghế Giọng nói vẫn thản nhiên Không sao Hôm đó anh sẽ đến đón em Ngay vậy Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn một cái Do dự hai giây Có vẻ như muốn nói gì đó Nhưng nhìn thấy bên ngoài người đi qua lại Chỉ có thể dướn người qua Hôn nhẹ một cái lên má của hắn Sau đó nhanh chóng đẩy mở cửa xe bước xuống Đeo khẩu trang lên Tô San quay lại nhìn chiếc xe sau lưng một cái Rồi cùng tiểu chu đi vào trong đại sảnh sân bay Thực ra Tô San cũng hiểu ý mẹ của cô Ngay từ đầu mẹ đã không thích việc trước khi kết hôn Mà cô đã ở chung với hắn Mày là nhân phẩm của tạ duyên Cũng làm cho mẹ cô khá hài lòng Nếu như là người khác Thì chắc chắn mẹ cô sẽ vô cùng không vui Tuy vậy đối với chuyện này Mẹ cô vẫn gọi điện thoại Mạnh mẽ giáo dục cô một trận Qua cửa sổ xe, nhìn thấy hình bóng của cô dần dần biến mất trong dòng người qua lại, người ngồi trong xe mới chậm rãi khởi động quay đầu xe trở về. Quay về tới chiết thị thì đã là 2 giờ đêm, bộ phim này quay rất gấp gáp, ngày mai sẽ bắt đầu quay phim vào lúc 7 giờ sáng, Tô San cũng chỉ còn có mấy tiếng để ngủ mà thôi. Mấy ngày sau đó, Tô San vẫn chỉ đóng đô ở phim trường để đóng phim mà không tham gia hoạt động gì cả. Khoảng cuối tháng 8, phim cũng đóng máy. Sau khi kết thúc bữa tiệc liên hoan đóng máy, cô lại nhanh chóng để tài xế trở về nhà. Kể cả Paparaji chạy theo đằng sau cũng không muốn để ý tới. Bộ phim ly cung lúc trước, cô đã đồng ý nhận đóng. Khoảng giữa tháng 9 sẽ khởi quay. Vì vậy, Tosan có khoảng nửa tháng ở nhà để nghỉ ngơi. 7 giờ tối, khi cô về tới nhà, mẹ cô nói là có để lại một ít cơm cho cô. Lúc ngồi ăn cơm, không ngoài ý muốn chút nào, mẹ cô lại bắt đầu rông dài. Còn có thấy gần đây trên mạng có đưa tin, lại có một nam diễn viên ngoại tình, đây là vì sao chứ hả? Mẹ Tô ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sắc bén. Chính là vì tụi con làm nghề này luôn luôn bận rộn, gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều. Cho dù có yêu nhau cách mấy, thì tình cảm cũng sẽ dần bị phai nhạt mà thôi. Tô Sàn suýt chút nữa thì bị sặc cơm, Dưới ánh đèn chùm sáng lấp lánh, cô cầm chiếc đũa khắc một miếng sau bỏ vào chén. Chỉ nói vui vẻ không để bụng cho lắm. Nam diễn viên mà mẹ nói, anh ta đâu có bị răng buộc gì. Anh ta và vợ là vì có con nên mới kết hôn. Ra ngoài xã hội lại có nhiều điều cám dỗ như vậy. Anh ta làm sao mà kiềm chế được? Giống như mẹ cô nói, gần đây đúng là có rất nhiều tin tức liên quan đến việc người nổi tiếng ngoại tình. Nam diễn viên mà mẹ cô nói, Từ trước tới giờ, luôn được giới truyền thông ca tụng là một người cha mỡ mực. Tô San lại nghe những người trong ngành nói rằng anh ta rất thích cặp kè với mấy con người mẫu trẻ tuổi, hay là mấy cô hắt gân trên mạng. Có điều anh ta cũng khá là thông minh, mặc dù cặp kè với nhau nhưng rất ít khi chụp hình chung. Hơn nữa toàn ra nước ngoài để gặp mặt, vì vậy trước giờ mới không có ai phát hiện. Nhưng do gần đây lại có tranh chấp vai diễn với một người khác, vì vậy mới bị người ta nắm thóp. Trên đời này không có bức tường nào là kín gió. Tin này nhanh chóng được phát tán rộng rãi. Cho nên con cũng thấy rồi đấy, giới giải trí hỗn loạn như vậy. Tạ Duyên cũng đã nói sau khi kết hôn sẽ không có đóng phim nữa. Mẹ thấy thằng bé có thành ý như vậy nên mới đồng ý chuyện của hai đứa. Nếu không thì con cũng biết, mẹ và ba con rất không thích người ở trong giới giải trí. Con cũng như vậy, giảm bớt việc đóng phim đi. Sau khi kết hôn thì cũng phải chuẩn bị sinh con là vừa. Mẹ thấy bên nhà thông gia mặc dù không có nói gì, nhưng chắc chắn cũng rất mong được bé cháu nội. Dù sao bên đó Tạ Duyên cũng là con một. Mẹ Tô mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô san nghe như vậy lại xít nữa bị sạc cơm. Cô có thể tin tưởng chắc chắn rằng Tạ Duyên sẽ không làm mấy chuyện sẵn bậy bên ngoài. Nếu hắn là con người có suy nghĩ đó thì đã sẵn bậy từ sớm rồi, chứ không có chờ tới bây giờ. Chẳng qua là việc sinh con, cô nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Thấy cô chị biết cắm đầu ăn cơm, mẹ Tô nói với vẻ cảm thán. Hey, "Mẹ đây là đang dạy con cách đối nhân xử thế. Tụi con còn trẻ nên không hiểu nhiều, còn lại không có được sự khôn khéo như chị của con. Sau này gả đi, tức là thành người nhà người ta rồi, không thể lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình. Mọi chuyện đều phải có suy nghĩ cho gia đình đầu tiên." Còn nhìn xem, cả năm trời con ở nhà được có mấy ngày. Nếu sau khi kết hôn mà con vẫn cứ như thế này, con nghĩ rằng mẹ chồng của con có vui được hay không? Không hiểu sao lại chuyển sang đề tài mẹ chồng nàng sâu. Có điều đúng là chuyện này cũng rất là quan trọng. Tô san lấy ly nước uống một ngụm, sau đó nghiêm túc nói với mẹ của cô. Sau khi kết hôn, chắc chắn con sẽ không đóng nhiều phim như vậy nữa đâu. Một năm nhiều nhất là hai bộ. Nghe vậy, mẹ tôi lại thở dài, chậm rãi nói. Thực ra quan trọng nhất là công ty của nhà mình. Hiện giờ vẫn không sao, vì sức khỏe của ba con vẫn còn tốt. Nhưng mà cuối cùng cũng tới tuổi phải về nghỉ hưu. Chị của con còn phải chăm con, rồi lo cho công ty của hai đứa nó ở bên kia. Không biết là có thể kiêm thêm chuyện của công ty bên này hay không. Mà con thì lại chẳng biết quản lý công ty. Cho nên việc này con và chị của con cũng tự lo bàn bạc lại với nhau đi. Nghe thế, Tô San cũng cảm thấy chuyện này rất là quan trọng. Đây đúng là vấn đề nan giải. Nếu như ở nhà khác, có khi con cái trong nhà tranh nhau tới mức bể đầu bể trán, còn gia đình cô thì lại khác rồi. Công ty của nhà cô cũng không lớn lắm, nhưng lợi nhuận hàng năm cũng không ít. Chẳng qua ba của cô vẫn luôn không có nhiều tham vọng, không muốn phát triển cho nó lớn mạnh thêm. Nếu mà chị cô tiếp quản thì cũng được. Nhưng công ty của anh rể cô bên kia cũng rất bận, còn phải chăm lo cho Hi Hi. Không biết có khám nổi thêm chuyện bên này nữa hay không? Đúng rồi, lúc chị con đi lấy chồng, bà con có đưa 10% cổ phần công ty. Hiện giờ con sắp kết hôn, cũng sẽ đưa cho con 10% cổ phần như vậy. Mẹ biết hiện giờ con đóng một bộ phim cũng đã mấy ngàn vạn. Nhưng mà con gái về nhà chồng, nếu có một chút tiền thì cũng sẽ tự tin hơn. Tránh cho người ta lại nói... Con chỉ biết dùng tiền nhà người khác này nọ. Nhìn mẹ của cô, Tô Sàn không nhịn được đỏ mắt lên. Cô thực sự không muốn khóc, nhưng mũi không kiềm chế được, bắt đầu cảm thấy chua sót. Cô biết mẹ cô cũng không nỡ gả cô đi. Sau này trong nhà sẽ chỉ còn lại ba mẹ hai người lụi thủi. Mấy năm gần đây, cô lại luôn bận rộn đóng phim, không có thời gian ở bên cạnh ba mẹ nhiều. Có lẽ ba mẹ cũng vì sợ quấy rầy cô đóng phim. Nên bình thường cũng rất ít khi gọi điện trò chuyện với cô Mẹ yên tâm đi Con sẽ trao đổi lại với chị Con đi rửa chén đây Cô sợ mình không nhịn được Sẽ tu tu khóc lên Chỉ có thể nhanh chóng mang chén đĩa đi vào trong bếp Rửa chén xong Tô San lại đi vào phòng tắm Cô quyết định Nửa tháng rảnh rỗi này Cô sẽ không đi đâu cả Ở nhà cùng với ba mẹ của cô Nằm trên giường Cô mở điện thoại ra lướt mạng Thấy scandal về nam diễn viên ngoại tình kia Càng ngày càng nghiêm trọng Còn liên lụy tới rất nhiều nghệ sĩ khác Còn có tin nhắc đến Đinh Nhiên Nói rằng cô hót gơn cặp kè với anh ta Là bạn thân của Đinh Nhiên Có người nói rằng bọn họ Là cá mè một lứa này nọ Tổ sàn cũng sẽ không nhân dịp này Để mượn gió bẻ măng Bôi nhọ Đinh Nhiên Có điều tiết chỉ ngưng thì khác Cô ấy là kiểu người nghĩ sao nói như vậy Có lẽ là do quá ghét Đinh Nhiên Nên gần đây trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên đề cập tới chuyện này, lời nói của cô ấy thoạt nhìn thì như là kiểu bênh vực Đinh Nhiên, nhưng thực chất lại cố tình muốn bôi nhọ người ta. Vì chuyện này mà hình ảnh của Đinh Nhiên trong lòng khán giả càng ngày càng tệ. Có điều công ty quản lý của cô ấy cũng rất thẳng tay, nói Đinh Nhiên và Tiết Chỉ Ngưng cũng không quá thân thiết, hai người cũng chỉ là bạn bè đồng nghiệp bình thường. Vì vậy fan hâm mộ của cả hai nhà lại bắt đầu ẩm ý tranh cãi càng ngày càng lưu lụy tới nhiều người. Tô San chỉ muốn đứng ngoài cuộc, tuyệt đối không để mình bị liên lụy. Lướt lướt xem vài bình luận cãi cọ của cư dân mạng, cô chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, thì chuông lại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là tạ duyên gọi tới, Tô San đành mở máy, mở loa ngoài, cả người thì rút vào trong chăn. Giọng nói chầm thấp quen thuộc của hắn vang lên. Đang ở nhà sao? Tô San lan một vòng tròn trong ổ chăn, nhẹ nhàng đáp ưm một tiếng. Nghĩ tới việc phải một thời gian rất lâu nữa tụi cô mới được gặp mặt, cô đột nhiên lại cảm thấy rất nhớ tạ duyên. Vào ngày lễ quốc khánh, cục dân chính nghỉ làm, cho nên ngày 28 tháng 9, em thấy có được không? Nghe thấy giọng nói của hắn chuyển tới, Tô San suy nghĩ giây lát, trái tim không hiểu sao cũng bắt đầu đậm nhanh hơn. Ừm, um, chắc là được. Nói xong, cả người cô lại rút sâu vào trong ổ chăn Mẹ cô cũng nói đại khái là mấy ngày này Có điều nghĩ tới việc Chưa hết tháng này Đã chính thức trở thành vợ chồng với tạ duyên Cô cảm thấy hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh Cảnh tượng Hai người lần đầu tiên gặp nhau Vẫn còn rõ một một trong trí nhớ Hiện giờ lại sắp phải kết hôn rồi Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế của cô Người ở đầu dây bên kia hơi im lặng một lúc Bỗng nhiên thấp giọng nói. Gần đây anh chỉ đòn là ăn cơm hộp, thực sự rất là dở. Không hiểu sao lại cảm thấy hơi đau lòng, không thể tin tạ duyên lại ăn cơm hộp một thời gian dài như vậy. Hắn lại là người vô cùng kén ăn, không chịu ăn một chút thịt nào, chắc chắn không đủ dinh dưỡng. Yên lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tô san vẫn kiên trì tuân thủ theo quy định của mẹ cô. Hỏi thử một câu. em Em không qua được, hay là anh thêm một người giúp việc về đi? Cô nói xong, đầu dây bên kia lại hoàn toàn im lặng. Tô San nhìn vào điện thoại, sau đó lại nhẹ giọng nói. Nếu không thì anh qua bên nhà ba mẹ của anh ở mấy ngày đi. Anh thường xuyên bận rộn, lại ở nhà riêng, nên chắc chắn không có nhiều thời gian ở cùng với ba mẹ đâu. Cô cảm thấy nếu tạ duyên mà về nhà bên đó ở, Ba mẹ của hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cô vừa nói xong, trong điện thoại truyền tới một giọng nói trầm thấp thản nhiên. Bọn họ đi du lịch rồi. Tô Sàn ho nhẹ một tiếng, nằm trong chăn nhỏ giọng nói. Vậy nếu anh ăn cơm hộp, thì chọn nhà hàng nào đó có chất lượng một chút. Dù sao thì mấy tháng trước, anh đi đóng phim, cũng toàn ăn cơm hộp mà. Nói xong, Tô San cảm thấy hắn quá là đáng thương, sợ mình lại mềm lòng, Chỉ có thể vội vàng nói Em đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon Sau khi cúp máy, Tô Sàn lại nhắn tin cho triệu đồng Nói anh ta thường xuyên mang đồ ăn có nhiều dinh dưỡng qua cho tạ duyên Thực ra bên ngoài có rất nhiều nhà hàng nấu đồ ăn cũng khá ngon mà